Bữa cơm, bên dinh độc lập Đôi khi, một sự tình cờ khiến người ta trở thành nhân chứng kỳ diệu của lịch sử Đó là trường hợp của tôi Hôm đó, 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 Tổ đại diện của Không quân Nhân dân Việt Nam ở cánh quân phía đông Tôi, Trương Kim Ngọc và một lái xe Trên chiếc con ca. Nhờ tấm bản đồ Sài Gòn, chúng tôi đã có mặt ở góc đường Duy Tân. Nay là Phạm Ngọc Thạch và Đại Lộ Thống Nhất. Nay là đường Lê Duẩn. Trên xe, lá cờ hai màu đỏ xanh và ngôi sao vàng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phần phật trước gió. Hàng vạn người đứng hai bên đường, dọc Đại Lộ Thống Nhất. Tập trung đông nhất, từ nhà thờ Đức Bà đến Dinh Độc Lập. Chúng tôi hướng mũi xe về phía Dinh, lòng hồi hộp, vì chặng đường dài suốt từ Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh. Mới cách đây hai ngày, chúng tôi đã tiến vào sân bay Biên Hòa. Bây giờ, tôi đang có mặt ở nơi cuối cùng của một trận quyết chiến vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc, theo lệnh của Đại tá Hoàng Ngọc Diêu, người chỉ huy cao nhất của không quân bên cạnh Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau khi bàn giao căn cứ biên hòa Cho một bộ phận của Bộ Tư lệnh Không quân Tôi và Trương Kim Ngọc Có nhiệm vụ tiếp quản sân bay Tân Sơn nhất Từ quân đoàn 3 Nhưng khi vượt cầu Sài Gòn Đến ngã tư hàng xanh Lẽ ra chúng tôi phải đi về hướng chợ Bà Triểu Để vào sân bay Tân Sơn nhất Tôi và Ngọc Cùng có ý nghĩ như nhau Phải vào dinh độc lập Chiếc xe của tôi ra đến đường Pasteur Tôi thấy chiếc xe tăng thứ hai lách qua chiếc thứ nhất húc đổ cửa dinh độc lập tiến vào Chiếc xe của tôi nhập vào những chiếc xe tràn vào dinh Nhưng dường như người chỉ huy bộ binh phát hiện ra chúng tôi không phải trong đoàn quân của đơn vị Anh ta lệnh cho một chiến sĩ nhảy xuống từ chiếc xe phía trước chỉ mũi súng AK ngăn xe tôi lại và ra lệnh rẽ qua bên phải không được vào Thế là vỡ mộng Bù lại, tôi cho chiếc xe đậu ở bên phải dinh, chét về phía trước Và vẫn thấy rất rõ, hai chiến sĩ quân giải phóng cùng leo lên hạ lá cờ ngụy quyền Treo lá cờ của mặt trận lên cột cờ cao nhất của dinh độc lập Đặc biệt, tôi thấy rõ người chiến sĩ phất lá cờ nhỏ trước ban công lớn Và phất mãi cho đến khi lá cờ lớn được kéo lên Nỗi vui sướng dạt rào Mải ngắm nhìn hàng trăm nhà báo và các chiến sĩ của chúng ta Những chiếc xe dép chạy đi chạy lại Ra, vào Nhìn lại đồng hồ Đã 12 giờ trưa Tôi quyết định nấu cơm Sẵn củi trên xe Gạo, nước Chẳng mấy chốc, nồi cơm sôi Tôi phát hiện một cán bộ đi về phía chúng tôi Đang lo bị đuổi Tôi bỗng nhận ra bùi tính Một sĩ quan cấp cao Nhiều lần đến nói chuyện thời sự cho chúng tôi hồi còn ở miền Bắc. Nhận ra tôi, anh ta nói, cho mình ăn cơm với. Tôi trả lời, xin mời anh, 15 phút nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi. Anh đến lâu chưa? Anh ta trả lời, thôi mình đi, 15 phút nữa mình sẽ đến ăn cơm với các cậu. Lúc đó là 12 giờ 5 phút. Chờ mãi không thấy bùi tín đến Chúng tôi ăn cơm Mỗi người một bát sắt tráng men to Thịt hộp Mắm ruốc Chúng tôi vừa ăn Vừa nhìn quang cảnh dinh độc lập Rộn ràng giờ phút trọng đại nhất Trong lịch sử của dân tộc Có lẽ Mọi người có cách giải quyết bữa cơm khác nhau Trong ngày hôm đó Tôi chẳng thấy ai ăn cơm Có thể mừng quá hóa no Hay ăn ở đâu đó Tôi không thấy Và chắc là chẳng có ai nghĩ rằng trong giờ phút quan trọng đó lại có mặt một tổ chiến đấu của không quân ngay bên cạnh dinh độc lập. Buổi chiều gặp lại, Bùi Tín cho biết vì phải gửi bài gấp ra cho báo quân đội nhân dân, anh ta không đến ăn cơm với chúng tôi được. Nhân đó, nhờ Bùi Tín, tôi được anh ta dẫn lên nóc dinh độc lập. Xem hai hố bom do chiếc F5E của Nguyễn Thành Trung đánh vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975. Khi đó hố bom còn khá rõ. Những vết nứt, dù có được vá, cũng không sao khắc phục nổi bởi chấn động dữ dội của bom. Loại bom xuyên mang tên MK82. 3 giờ chiều, chiếc xe của chúng tôi vào tới phi trường Tân Sơn nhất. Khó khăn lắm. Chúng tôi đi suốt chiều dài của đường lăn, nơi những chiếc C-119 bị bom của phi đội quyết thắng đánh ngục xuống. Những quả bom bi, bom mũi tên văng khắp nơi, bên cạnh những chiếc F-5 là những chiếc A-37 lắp đầy bom, nằm trong ụ, bị bom, không còn cất cánh được nữa. Một số quả bom tự động phát nổ, mảnh văng như rác ở một đoạn đường vốn rất sạch sẽ của sân bay. Mặt trời như khối cầu lửa, dù đã bốn giờ chiều, mặt đường băng vẫn nóng rát. Chiếc xe chạy tránh những quả bom bi văng ra ngoài đường lăn còn chưa nổ. Đụng đến, nó có thể nổ bất kỳ lúc nào. Loại bom như trái ổi, chúng tôi đã quen nó ở miền Bắc. Do những chiếc F4, A4 thả xuống khắp các cánh đồng, trên các con đường chạy về Nam. Chúng tôi tránh cả những mũi tên bằng sắt nhọn hoắt loại bom mới nhất của Mỹ trang bị cho quân đội Sài Gòn nhằm sát thương trên diện rộng chưa kịp đem ra sử dụng đã nổ ở mặt đường lăn Cuối cùng xe chúng tôi cũng bon trên đường băng sân bay tân sơn nhất Lần đầu tôi nhìn sân bay có hai đường băng dài và rộng nỗi ước ao của những người lính không quân trong những năm đánh Mỹ có được những đường băng đẹp phẳng như thế này Các sân bay của chúng ta Bọn Mỹ đã hàng chục lần dùng bom tấn Khoát thành những hố sâu Bộ đội và nhân dân trong một đêm vá lại Cho không quân ta cất cánh đánh Mỹ vào ngày hôm sau Mặt đường băng bấy giờ như con nhà nghèo mặc áo vá Tôi hiểu rõ giá trị của chiếc áo vá đó Nó có sức mạnh Có lẽ chẳng có ai hiểu rõ Và thương nó như chúng tôi Lướt trên đoạn đường bên phải Rồi vòng qua đoạn bên trái Đường băng phẳng lì, nhẵn thín Ở hai đầu những vết quẹt Của bánh xe trên những chiếc máy bay Cọ sát vào mặt đường băng Thành những vẹt đen dài Ngắn khác nhau Chúng tôi tràn ngập niềm vui Bây giờ Chúng ta có thêm những sân bay hiện đại 26 năm đã trôi qua Đất nước ta đã thay ra đổi thịt Cuộc sống ấm no đã đến với mọi nhà Gần đây Tôi có dịp đi về đền Tháp 10, gặp lại những chiến sĩ kiên cường hồi kháng chiến chống Pháp. Tôi được gặp đội nữ pháo binh Long An, những người nữ thanh niên xung phong, nữ tù, những nữ dân công trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Họ đã làm nên những chuyện thần kỳ. Bằng hai bàn tay, các chị đã đưa từng trung đoàn sư đoàn làm nên mũi tiến công ở cánh Tây Nam, hội quân trong ngày 30 tháng 4 lịch sử. Đặc biệt Tôi được gặp một phụ nữ kiên trinh, chị lấy chồng chưa đầy một tháng, anh ấy hy sinh, chị ở vậy đến ngày nay. Thậm chí, tấm ảnh duy nhất mà anh tặng chị, chị luôn để trong túi áo bà ba. Trong một trận chiến đấu, tấm ảnh rời khỏi người chị. Đến bây giờ, trên bàn thờ anh, chỉ có một tấm bằng liệt sĩ. Chị đau lắm, mỗi khi nhắc lại trận đánh ác liệt. Quần nhau với địch cả ngày Mạng sống chị không tiếc Chỉ tiếc tấm ảnh của anh Người phụ nữ đó là chị Nguyễn Thị Hồng Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Bến Lúc Tỉnh Long An Đã làm cho tôi hết sức kính phục Chị kiên trinh với chồng Với đất nước cho đến hôm nay Vậy mà Tôi đã từng nghe Bùi Tín nói Anh ta đã nhận đầu hàng của chính quyền Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh ta đang đi ngược lại dân tộc và đã bỏ tổ quốc của anh ta. Tôi thật sự buồn lòng vì một con người chúng tôi vốn kính trọng. Bỗng dưng anh ta nói cái điều. Có lẽ, Bùi Tín quên bữa cơm chúng tôi chờ anh bên hông dinh độc lập trưa ngày đó, và đúng giờ ngọ, 12 giờ 5 phút. Anh ta nói với tôi rằng vừa mới đến Bây giờ anh ta ra sao? Có lẽ chúng ta đều biết Tôi bỗng nhớ đến câu 4 Đoạn 94 Thi Thiên trong Kinh Thánh Chúng nó buông lời nói sắc sược Những kẻ làm ác điều phô mình Và câu 10 Đoạn 83 Thi Thiên Tôi nghĩ bùi tín nên nhớ Là kẻ bị hư nát tại Endora Trở thành phân cho đất